Chào mừng quý thính giả quay trở lại với rất đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối độc truyện ma đêm khuya, phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày. Hôm nay thì Huy xin mời quý thính giả cùng gặp lại Triết Sâm. Thì hôm nay mấy sẽ đem đến một tập truyện mới. Nhưng mà sẽ không nằm trong cái series mà chúng ta đã nghe qua của Triết Sâm, rất được quý thính giả yêu thích. À, đó là câu chuyện về pháp sư trẻ Bảo Long và cô sinh viên Tủy Tiên. À, qua những cái tập truyện trước như là Ma Vương trường học, Bí mật bệnh tâm mỹ thiên đường hay là Mệnh diệt quỷ. Ờ mà ngày hôm nay truyện ngắn của Trích Sâm sẽ là một câu chuyện hoàn toàn riêng lẻ, một câu chuyện mang đến một cái bài học nhân văn trong cuộc sống rất là cao. Ờ xin mời quý tín giả cùng lắng nghe. Tiềm nét bất ổn của tác giả Trích Sâm nhé. Mấy đứa nhỏ. Chơi đàn quẳng không được đập con chuột đâu nghe. Hư là cái tao kêu ba mẹ tụi bay tới á, đền đủ cho tao tao mới cho về đó. Ông đức chủ tiệm nét lớn giọng, là bọn quỷ nhỏ, tầm khoảng 12 13 tuổi đang chơi. Chúng nó vừa cười, vừa la ó ầm ầm. Có đứa tức giận chỉ mới thua trận nên đập con chuột xịn sò ông vừa sắm. Nghe ông quát, tụi nó im bặt đi. Một lát sau thì lại tiếp tục nhốn nháo cả lên. Cái không khí này quả thật vốn quen thuộc lắm, không có gì xa lạ. Tiệm mét nhỏ của ông Đức mới khai trương hơn 1 tuần ở cái khu sóm chợ này. Chẳng ai biết ông gốc gác ở đâu. Chỉ biết là trước ông làm kinh doanh ở chỗ khác, nhưng éo cách quá, đành chuyển chỗ coi làm ăn có ổn hơn hay không. Lần lựa lần lựa mãi thì ông chọn cái mặt bằng ngay sóm chợ, trung tâm cái xã này. Đám con nít quậy ở trong cái ấp ở khi tiệm net của ông Đức Khai Trương, bọn nó kéo nhau ra chơi. Cũng tốt cho bọn nó có chỗ giải trí chứ chẳng có gì sai. Thấy tình hình kinh doanh khả quan, ông Đức hài lòng lắm. Sẵn có mặt bằng rộng rãi, ông mở thêm hàng ăn vặt, nước ngọt phục vụ cho khách tới quán. Quán net nhỏ, hơn 20 máy. Mỗi máy có màn hình mỏng, ghế nhựa, cấu hình cũng tạm tạm. Đa phần là có khách ngồi hết. Tại giá cả chỗ này khá bình dân, với lại kinh nghiệm từng kinh doanh, cho nên ông Đức rất mát tay chịu khách đám, nhất là cái đám nhỏ trẻ trâu này. "Chủ quán, cho tôi mời mấy chai Sting đi." Giọng thằng Tý Đô vọng dọc, mặt nó hất lên đầy tự mãn, chân gác lên ghế sài xòi thân người. Nó tên Tý Đô là vì người nó bự con hơn những đứa cùng tuổi khá nhiều, nó hay bắt nạt mấy đứa yếu hơn. Nên lúc nào bu quanh nó cũng có vài đứa đàn em. Lát sau ông Đức bê cho thằng Tí Đô đúng y như ý nó. Mặt ông cười hớn hở. <cười> Có tin tiền luôn hay là kia vô tiền nét vậy? Chu tính vô tiền nét thằng mỏng đi. Nó dự thu độ cho con á. Ông Đức quay lại bàn máy chủ bấm bấm vài cái. Tiền chỗ đồ ăn vừa rồi cộng vào cho thằng nhỏ ở cách vài máy. Mắm cũng cỡ 12 13 ngang tuổi với Tí Đô. Người của nó nhỏ thó. Tóc cắt ngang nhìn rất là ngố. Thêm cặp kính tròn, nhìn mặt nó còn tộ thêm. Mặt nó bí xị cúi xuống bàn phím, tay giữ con chuột mà mồ hôi túa ra ướt nhẹp. Thì cha vừa nãy nó đấu game với thằng Tý Đồ mà thua thảm bại. Đứa đạp con chuột bị ông Đức quát cũng chính là nó. Tý Đồ húp cạn nước tô mì, liền đứng dậy ra về. Lúc đi ngang qua mái thằng mẩm, nó triều gạo. Ha, mẩm ơi mày với tao á nói lịch sự là không có cùng mâm. Thẳng thẳng hơn á là mày tuổi tí. Chơi dở mà mày đặt đấu với tao hả? Cắn luyện thêm vài kiếp nữa đi con. Thằng mầm đang giận đỏ mặt tí tai. Ngồi bên cạnh nó là một đứa con gái nhỏ. Nhỏ này tên là Đào. Tuy con gái nhưng nhỏ cắt tóc như con trai. Người nó vai rộng thô kệch, vì phụ ba mẹ làm nông. Làn da thì đen nhẻm. Nó liếc xéo thằng Tý Đô Nhưng không dám nói gì Đợi Tý Đô với mấy đứa bạn đi khỏi Nó mới nói với thằng Mẩm Hả? Mày biết kết quả là sẽ thua mà Còn đấu với nó làm mẹ gì? Thằng Mẩm cai cú Cái thằng chó đó Nó dền dàng Ờ, giờ mày làm gì đó Có thắng nó cũng không có chịu chung cho đâu Tướng nó bự như con dôi vậy Rồi thêm đám bạn của nó nữa Tụi nó mỗi đứa đấm cho một cái á chắc tao với mày đi chợ ông bà sớm. Thằng mầm ngước mặt lên nhìn con đào, mặt nó méo máu. Chùng cho nó xong, dở hết tiền luôn rồi. Ai biểu ngu chứ? Giờ sao? Không lẽ chơi thiếu? Con đào thở dài, vì thằng mầm háo thắng quá, bây giờ ảnh hưởng tới nó. Nó nghĩ trong một cách. Ăn, cấm sẽ đạp cho chú Đức đi. Tao chứ mày đi bộ vậy? Mẹ bạo ơi. Cống xe đạp xong á, chắc hai bao lúa đi bộ về ha. Chắc tao chết trước giờ xổ số, số luôn quá đầu. Xổ số ông nội mày á. Chiều nào đi học về đều lũ vô đây mà. Nhìn đồng hồ có mấy giờ rồi. Xổ số chắc bây giờ người ta dọn đi về ngủ hết rồi quá. Ngó đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Mặt hai đứa bí xị. Bình thường có xe đạp, còn ráng chở cái bao lúa vậy. Bây giờ mà giác tai không? chắc hai đứa xịu giữa đường mất thôi. Thằng mầm đành năn nỉ ông Đức cho nó cầm xe. Ông Đức nghe nó nói xong, mặt ông méo xệch. Cái xe đạp cà tàng này cho ông không thèm lấy. Nghĩ lại thế hai đứa cũng tội. Nhưng ông không cho chơi thiếu được. Vì làm như vậy riếc cái bọn nhỏ này lận mặt. Thiếu nhiều quá lần sau quịt tiện như chơi. Thế là ông đồng ý cho thằng mầm cắm xe. Hai đứa nhóc lủi cụi ôm lấy cái bao lúa. Ba mẹ tôi nó giao nhiệm vụ đi học xong là tạt ngang chở về nhà. Vừa vác ba lô trên vai, thằng mầm nói mà như khóc. Biết tao chơi game cấm xe. Ba mẹ tao đánh cho ốm ngự luôn. Ê, ai biểu mình ngu. Giờ phải đi bộ về chỗ mày đi nè. Ông biết số tao đang đuổi sao? Tự nhiên vừa làm bạn thân, vừa làm hàng xóm với mày nữa. Đi được nửa đường vậy. Ngược chiều hai đứa nhỏ xuất hiện dáng của một người đàn ông tầm 30. Anh ta ốm như cuỗi khô, đang cắm đầu cắm cổ chạy. Tới gần hai đứa thấy anh ta thở dốc hơi, thiếu điệu muốn xỉu lăn ra giữa đường. Con đạo thấy anh ta liền hỏi to. "Á, chú Năm Nháy, đi đâu chạy giữa vậy?" Năm Nháy mặt nhăn nhó, nói trong cơn thở dốc. "Ờ, vợ, vợ, vợ, vợ tôi được mấy đứa ơi." Lại chuyện cô Tít bắt chú đi khai nghiện à? Ê chứ sao tụi mày biết? Trời ơi, cái chuyện chú không chịu đi cai nghiện á, cả cái xã này ai không biết. Thôi bỏ đi mà làm người chú Nam ơi. Kệ tao mày. Tuổi trẻ tao phải sống với với cái gọi là đam mê chứ. 30 tuổi mà trẻ gì nữa chú? Mấy cái tai nạn của chú á, đam mê gì đó, tụi con không có ham. Nghe tụi nhỏ nói, Nam Nhá giận tím ruột. To đầu mà còn để cho đám con nít nó dạy đời. Anh ta ngó sang một bên, thấy thằng mầm đang cặm bố lúa, nằm nhai biểu môi. "Ủa, tao nhớ nhà mày đâu có trồng lúa đâu mầm. Nhà con đào trồng mà. Vậy ra mày giắt giùm nó phải không?" "Trời, mới bời lớn vậy mà đặt dạy gái nữa." Thằng mầm đang bực bội trong người, thêm phần mệt lả, nó liền bật lại trả treo. "Ờ, dạy gái còn hơn nghi ngập." Nằm nhai câm miệng ngay lập tức, không nói được lời nào giực xa xa có tiếng phát trại nhốn nháo. Nằm nháy nghe âm thanh đó thì lại cắm đầu cắm cổ chạy đi, không chào hỏi gì nữa. Ít lâu sau thì cô Tuyết và anh ta đuổi tới, liền hỏi hai đứa nhỏ. À, "Nè, hai đứa có thấy thằng chồng cô á, chạy ngang qua đây không?" Con đào nhanh nhẩu đáp, rồi đưa tay chỉ về hướng ban nãy. "Dạ có cô, chú đang chạy hướng này nè." "Ờ, cảm ơn hai đứa. Chồng với con tối nay nhịn húp." ăn trộm tiền là dối à. Cô Tuyết quyết định tiếp tục đuổi theo. Thì chợt cô để ý hai đứa nhỏ còn đang mặc đồng phục, cổ đeo khăn quàng đỏ, vai gánh cái bao lúa, lê từng bước giữa con đường làng tối thui. Cô Tuyết xúc động. Nhìn con người ta mà phát ham. Đi học vậy còn cực khổ giúp ba mẹ, làm đồng làm ăn, tối miệt mờ mới vậy. Con mít bây giờ hư hỏng cái gì đâu nữa. Tối ngày cắm mặt vô điện thoại. Trời ba cái game gũng gì đâu không à Nhìn hai đứa cô cảm động quá Về cô nói không búng Nội gương hai đứa nha Nói xong cô lại vừa chạy vừa lạ <cười> Nằm nhái Anh về là anh chết với tôi Thằng Mẩm với con Đào nghe những lời khen của cô Tuyết Tụi nó nhìn nhau Mà mặt méo sạch Nếu cô Tuyết biết tụi nó chơi game tối mịt giờ này mới vậy Còn nợ tiền cắm xe đi bộ Chắc cô té xỉu luôn tại chỗ quá về tới nhà, đem đứa thằng mầm bị ba nó đánh không trượt phát nào. Mấy ngày hôm sau, dù ăn đòn đau, nhưng trong lòng thằng mầm vẫn còn cay cú lắm. Nó nhủ thầm, nhất định sẽ phục thù vụ thằng tí đô hôm trước. Nó nghĩ chỉ có cách luyện ở quán nét thật nhiều thì trình độ nó mới lên được. Hôm đó ba mẹ nó đi lên huyện bán trái cây, 2-3 ngày mới về nhà. Chỉ có mình nó ở nhà trong nhà. Nhân cơ hội nó qua cửa, chờ lén ra quán net ông Đức để chơi. Đáng lẽ tiệm net 10 giờ tối là chính quyền bắt đóng cửa rồi. Nhưng ông Đức chơi chiêu, kéo cửa ngoài, còn bên trong vẫn phục vụ mấy khách chơi khuya. Thằng mắm cuối giờ chiều tan học là nó lủi vô trong quán luôn. Đúng 10 giờ đêm ông Đức kéo cửa. Hôm nay vắng khách, ông tranh thụ chớp mắt. Bên trong quán net giờ không thằng mắm, với một người khách ngồi từ chiều. Người kia khá là kỳ lạ. Anh ta trùm kín mít từ đầu tới chân, đeo kính đen to bản che hết nửa khuôn mặt. Khẩu trang đều không cởi ra một lần nào. Chắc là khó thở lắm, mà thấy anh ta ho lên mấy bận nữa. Đêm khuya, ông khách kia buồn ngủ quá chịu không nổi nữa, đành xếp mấy cái ghế ở một góc quán nằm ngủ. Còn ông Đức thì tắt đèn vào bên trong nghỉ ngơi. Tiệm nét khuya tối om. Giờ chỉ còn mình thằng mẫm đang cầm cuội. Không gian im ắng vô cùng. Tại máy tính số 13, tiếng bàn phím, tiếng bấm chuột lách cách của thằng mẫm vang lên không ngừng. Ánh sáng từ màn hình chiếc máy tính hắt ra, lộ rõ khuôn mặt nó phờ phạc vì thiếu ngủ, hai mắt thâm quầng. "Thằng tí đô đợi đó, tao sẽ chơi thiệt với mày, cái phục thù mày." Trải với ý chí quyết tâm đó, Mỗi trận đấu đều nhận về kết quả thảm bại vì nó chơi quá kém. Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt của nó. Đôi mắt lờ đờ sau cặp kính cận dại cui bắt đầu thấy chán chường. Nó lẩm bẩm: "Ai, ớt nhãn cú về ngủ thôi, chán bỏ mẹ." Nó bắt đầu trận mới, quyết định đây sẽ là trận cuối cùng. Diễn biến y như mấy trận trước. Lúc gần thua tới nơi, nó nản chí định thả chuột buông xuôi. Thì chợt có giọng nói ai đó sau lưng cất lên. Đi sang trái kìa. Địch chắc chắn là ở trong bụi á. Thằng Mắm theo phản xạ điều khiển nhân vật kia em làm theo. Thì quả thật phát hiện ra kẻ địch núp ở phía trong bụi thật. Nó hạ đối thủ kia xong. Thì hí hưởng nghĩ thầm. Ú trời, sao biết hay vậy ta? Bỗng dừng nó thấy có cái gì đó sai sai. Nó tự hỏi thầm. Giờ này trong quán net đâu có còn ai đâu. Vậy ai mới chỉ cho nó vậy kìa? Chậm chậm nó quay đầu về phía sau lưng, chỉ là bóng tối bao trùm. Nó nghiêng đầu hồi lâu, nghĩ chắc là mình buồn ngủ quá mà sinh ảo giác. Nó quay lại chơi tiếp. Được một lúc thì tiếng người đó lại tiếp tục vang lên bên tai. Đánh bên phải đi, đảm bảo thắng á đằng này thằng mắm không làm theo giọng nói, kết quả là thua luôn. Nó ngã người ra sau thất vọng, lấy cái tay móc móc cái lỗ tai, xem mình nghe nhầm hay không. Chưa kịp thực hiện thì nó nghe rõ mồm một, một. Chơi đã dở còn không chịu nghe lời, thua là phải rồi. Thằng mắm kỳ này tin là nó không nghe nhầm. Mồ hôi liền vã ra như tắm, từ từ quay lại đằng sau một lần nữa. Vẫn không có ai. Lên kia nó xoay mặt nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Bất ngờ thay, màn hình lại trắng xóa, đôi lúc bị nhiễu sóng. Thằng mẫm tay run run, vỗ vào cái màn hình vài cái, xem có bị hư hỏng gì hay không. Thì chợt xuất hiện rõ mồn một một gương mặt người trên màn hình, đang cười nhìn nó. Quá sợ hãi, thằng mẫm ngã bật ngửa ra phía sau. Cái ghế va xuống nền đất, làm cho âm thanh chát chúa vang lên giữa căn phòng vắng. Người nằm trong góc nghe thấy, liền lề nhẹ cầu nhào vài câu. Thằng mắm lúc này đang ngả ngửa tính khẩu của người kia, nhưng có cái gì đó làm cho nó cứng họng. Cá người giãn chặt vào cái ghế. Người trùm kín kia nằm lăn tới lăn lui, chốc lát sau đó tiếp tục ngáy khò khò mà ngủ tiếp đi. Tim thằng mắm đập thình thịch trong lồng ngực. Bỗng cái ghế đang ngả ngửa như có ai đó dựng dậy, trả nó về vị trí cũ. Khiến cho mắt nó dán trở lại vào cái mạng hình Bây giờ thì Nó mặt đối mặt Với cái gương mặt trắng toát kỳ dị kia Lần này nó mới nhận ra gương mặt bên trong mạng hình Là của một thằng bé trạt tuổi với nó Nhìn cậu ta khá bình thường Chỉ khác là cậu ta sở hữu cái làn da trắng toát Trông rất đáng sợ Thằng Mẩm đang không biết phải làm gì Thì bỗng dưng bên tai nó Vàng lên cái âm thanh bằng nảy Lần này tiếng phát ra trung cấp cái khuôn miệng của đứa bé kìa. Cậu mới cậu chơi giỡn tại không? Tôi coi mà tôi tức á. Thằng mẩm giờ mới mở miệng ra được. Giọng nó run run, răng đánh cầm cập vào nhau. Ơ, cậu, cậu cậu cậu cậu là ai? Tôi là ma. Cậu sợ tôi không? <cười> ma ma ma ma hả? Ờ, ma đó. Sợ, nó sợ sao không sợ? Hỏi gì kỳ cục vậy? M mà sao cậu nhắc tôi chứ? Tôi tôi có làm hại gì cậu đâu? Tôi không hề có ý định nhắc cậu. Tại cậu chơi tệ quá, tôi chịu không nổi. Nên phải hiện ra cho cậu thấy á. Má mà, mà cũng biết chơi game hả? Biết chứ. Game cậu đang chơi á. Hồi còn sống tôi là game thủ hàng đầu. Tại tôi mới chết gần đây thôi nên chưa kịp siêu thoát. Ha, ha, ha. Cậu cậu cậu chết ở đâu? Mà sao xuất hiện ở đây vậy? Tôi nghe nói chỉ có người khả năng ngoại cảm mới thấy ma thôi. Sao tôi thấy cậu được chứ? Nghe thằng mẩm hỏi, hồn ma buồn buồn trả lời. Ờ, tại tôi với cậu hợp mạng, hợp tuổi nên tôi có thể cho cậu thấy được. Lúc còn sống tôi cũng như cậu vậy. Nghiện game bỏ bê học hành. Tôi mê tới mức quên ăn uống mà tập trung chơi. Cuối cùng vì chơi game liên tục mấy ngày liền mà tôi đột tử chết ngay trên cái máy số 13 cậu đang ngồi thức. Biết chuyện quán net có người chết á, mọi người đồn đại nhau, chứ không ai dám qua quán chơi nữa. Lúc đó tôi chú đức lắm. Tiệm thì ế ẩm chi phí lại cao. Chúng mới đành dời quán đi chỗ khác. Đến cái chỗ không ai biết quá khứ của tiệm nét có người chết. Chọn mãi chúng mới lấy cái mặt bằng ở sớm chợ này. Tôi thấy ái ngại tại vì mình khiến cho chú làm ăn không tốt nên tôi đi theo phụ hộ chú kinh doanh làm ăn phát đạt. Tới khi chú ổn định á tôi đi siêu thoát. À ờ ờ câu đúng hồn ma tốt nha. Nghe cậu nói làm tôi lo lắng ghê. Thôi mố không chơi game mà bỏ ăn bỏ ngủ nữa đâu. Cậu biết vậy là tốt đó. Lo đi ngủ giữ sức khỏe đi. Thôi tôi đi đây. Cái gương mặt trên màn hình chuẩn bị mờ dần. Thằng mẩm nhớ ra gì đó. Nó nói với Hồng mà. à. Ờ, coi coi khoan nữa. Tôi tôi có chuyện muốn nhờ cậu nè. Ừ, chuyện gì? N nãy cậu nói cậu chơi game này dối lắm hả? Cậu cậu chỉ tôi chơi được không? Bữa trước tôi bị cái một thằng tên tí đô hạ đô dắng mà nó hống hách vì vậy nó chơi cái trò này giỏi hơn tôi. Lại hay ăn hiếp mấy đứa bạn yếu hơn nữa. Tôi muốn thắng nó cho nó bài học nhớ đời. Hồng A ngẫm nghĩ vài lát rồi trả lời. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng chơi game cũng giống như thực hiện bao việc khác vậy. Phải kiên trì quyết tâm. Chứ một sớm một chiều không có giỏi nhanh được đâu Tôi có cách này hay nè Cậu cho tôi mượn thể xác của cậu đi Tôi với cậu hợp tuổi Nên có thể nhập vô được Đúc đấu với nó tôi chơi thai cho Từ lúc chết tới giờ Thấy mấy người trong quán chơi thèm quá trời luôn Mà tôi đâu có đụng vô được đâu Coi như tôi giúp cậu thắng nó Rồi cậu cho tôi tận hưởng một chút Trước khi tôi đi siêu thoát như vậy á Thằng mầm đồng ý ngay. Nó hứa với hồn ma sau cái vụ tí đồ, nó sẽ chơi game điều độ, không bỏ ăn bỏ ngủ, ảnh hưởng tới việc học tập và sức khỏe nữa. Ờ ờ, hồn ma cậu tên gì ạ? Lúc chết gia đình ăn tán cậu đâu? Sau này tôi sẽ tới thắp nhang cho cậu. Tôi tên Ngọc Hải, ở huyện bên á. Cậu qua bên đó hỏi vụ thằng nhỏ đột tử lúc chơi game là biết liền à. Ngày hôm sau là ngày chủ nhật. Thằng Mẫm nghe lời hồn ma mà về nhà ngủ nghỉ, vậy đêm qua nó thức trắng rồi. Nó định ngủ tới chiều nay sẽ quay lại. Vì nó biết chắc thời điểm đó thằng Tí Đô cùng với đàn em sẽ tụ tập ở quán net của ông Đức. Đúng như dự tính, tụi nó tới rất đúng giờ, la ó um ầm ầm cái quán net lên. Thằng Mẫm ban đầu tự tin có hồn ma Ngọc Hải hỗ trợ. Nhưng khi thấy đám Tí Đô ngồi lố nhố trong quán, Nó trùng bắn cả người. Lúc đi nó có trụ con đạo đi theo cùng. Nhưng con bé thấy đám kia cũng sợ, không khác gì nó hết. Dùng hết sự can đảm, thằng mầm đến chỗ Tý Đồ vỗ vai. Tý Đồ mặt hầm hầm quay qua. "Gì vậy lần gọi?" Thằng mầm giật mình lắp bắp. "Ê Tý Đồ, tao muốn muốn tái đấu với mày." Tý Đồ cùng đám đàn em nghe xong, cười nắc nẻ như chưa bao giờ bọn nó được cười. Trời ơi, mày muốn tái đấu với tao hả? Lần trước thảm bại chưa sợ sao? Bây giờ muốn cá kèo gì đây? Ừ, như như, như cũ đi. Tao mời trứng với chè nước ngọt. Không. Đụ gì bèo quá. À? Thay vì đứa thua trả cho đứa thắng á, bây giờ ai thua bao nước ngọt cộng với một suất cơm gà cả quán, chơi không? Thằng mỏm nghe đụ này nặng quá. Nó liền trùng bước. Con đào đứng kế bên xanh mặt, kéo tay nó nói nhỏ. "Trời ơi, mày điên hả mầm? Tao phải nhịn mấy bữa sáng mới chuột lại được xe đạp vậy. Bữa đó tới giờ á, ba mẹ mày không cho lấy xe đạp đi nữa kìa. Tiền thì mày không có, trên răng dưới có bệnh xăng. Thu độn này là bán thân luôn á." Thằng mầm đang chung cầm cặp, chợt bên tai nó xuất hiện tiếng nói quen thuộc. "Có tụi ở đây nè. Cậu cứ yên tâm đi." mặc cậu phải ngộ vô cái máy số 13 nghe. Đúng chỗ đó tôi mới nhập vô cậu được á. Nghe giọng của Hồng Ma Ngọc Hải, thằng mầm tự tin hẳn lên. Nó liền cao giọng. Ơ trời ơi. Mọi người ở đây làm chứng nha. Đứa nào nuốt lời làm chó. Lý đồ chi đám đặng em cười to hơn. <cười> cái thằng này bữa nay á bị cha năm nháy cho chơi chung thuốc hay sao mà ngáo quá tụi bay. Hả? Mày mở máy lên cho nó đi. Nghe bọn nhỏ nhắc tới cái tên Nam Nhái Người đàn ông đeo kính đen ngủ ké từ đêm qua Rồi kéo cái dây áo khoác kéo lên tới tận cổ Dù bên ngoài trời nóng như đổ lửa Quán nét này nhỏ không có điều hòa là điều đương nhiên Tự hỏi không biết anh ta là vị cao nhân nào đây Mà chịu nóng giỏi quá giỏi Ờ, tao muốn ngồi mái số 13 Thằng Mẩm chỉ vào cái mái Hôm qua nó ngồi cả đêm Tí Đô cười khảy Hừm <cười> thất ngủ đâu tại mày. Miếng đừng có ngồi lên đầu tao là được. Chưa ngồi vào máy số 13. Các người thằng mầm, chậc trùng mình nhẹ một cái. Ánh mắt nó dần dần thay đổi thần thái tự tin hơn. Xen lẫn chút lạnh lùng. Nó đứng dậy, bẻ cổ tay dài cái, xoay xoay eo như đang tập thể dục. Hồng Ma Ngọc Hả vừa nhập vào mượn cơ thể của nó. Hành động kỳ quặc làm cho con đào trợn mắt lên. Con nhỏ hỏi thằng mầm mấy lần nhưng nó không trả lời. Nó trông cứ như một người khác vậy. Thằng mẩm ngồi ổn định vào ghế rồi thì bắt đầu thao tác với chuột và bàn phím. Thằng Tí Đô nhìn liếc xéo qua, chẳng mấy mảy may nghi ngờ. Vì ai mà tin có chuyện ma nhập vào người để chơi game giùm chứ. Sau đó, trận đấu của hai đứa trẻ trâu bắt đầu. Ván thứ nhất, Tí Đô và chủ quán nên thua chóng vánh. Nó nghĩ chắc hôm nay phong độ không tốt, chắc mấy ván sau gỡ lại thôi. Khi thua tới ván thứ ba, mồ hôi nó bắt đầu túa ra. Đầu óc tai chân xử lý không bình tĩnh nữa. Nó ngó qua bên máy của thằng mẫm mà trong lòng lo sợ. Mặt thằng mẫm nghiêm trang, không cảm xúc, càng làm cho nó căng thẳng hơn. Kết thúc ván thứ năm, thằng mẫm không hề cho nó bất kỳ một cơ hội gỡ một trận danh dự nào. Con đào nhìn thằng bạn thân hôm nay như lộc xác, hàm nó há hốc trạc. Sau đó, thấy thằng Tý Đô cay cú, vì thua năm trận liền, nó hả dạ lắm. Con đào bắt đầu gáy. "Cha, lâu lâu thắng một trận á, người ta gọi là phong độ. Mà còn thua liên tiếp năm trận á, người ta gọi là đẳng cấp đứa Tý Đô." "Ha, mày im cái đầu. Tao không có bục, tao bổng chân vàng." "Đâu, nó ăn vàng chỗ nào? Có đám bạn mày làm chứng kìa." Không tên mày hỏi cho nó coi." Đám bạn đi theo Tí Đồ lẳng lặng xác nhận. Thế là thằng Tí Đồ đành thua độ, bao nước và cơm gà cả quán. Con đào lúc uống hết ly nước, còn ráng hút rột rột, tạo ra cái âm thanh để trêu người Tí Đồ. Hồng Ma Ngọc Hải trong thân xác thằng mầm, uống hết ly nước ngọt thì vô tình bột miệng. "A, mẹ ơi, lâu lắm mới uống nước ngon vậy á. Ở dưới ai đốt đầu mà uống?" Cả cái quán nghề nó nói nói xong, thì trố mắt nhìn sang thằng mầm. Nó ngó nghiêng mới biết mình lỡ lời. Đang không biết làm gì, thì thằng tí đầu lớn tiếng. "Ê mầm, tao với mày đấu lại, chơi đồ khác đi. Tao không có phục." Mày muốn chơi sao? Tao hết tiền rồi. Nên bây giờ ai thua? Tổ quần đi một vòng quanh trận. Nghe đến cái độ này, con đào mặt xanh như tàu lá chuối. Thằng Mẫm vẫn im lặng gật đầu chấp thuận. Con Đạo bấu chặt vai thằng Mẫm. "Trời ơi, trò tao bị kiểu đó ai dám chơi? Thu độ này á là tới trường đội quận nghe con." Thằng Mẫm quay qua nhìn con Đạo bằng một ánh mắt quả quyết lắm. Trước giờ con Đạo mới thấy thằng bạn thân kỳ lạ như vậy. Một cái nhìn làm cho con Đạo buông vai thằng Mẫm ra. Có cái gì đó làm cho nó không tin đây là thằng bạn thân nối khố của nó. Và cuối cùng kết quả vẫn như lần trước. Tí đô không thắng nổi một trận. Nó thua thảm bại trước thằng Mẩm. Gục mặt trước cái bàn phím. Tí đô nghĩ thầm bây giờ nó phải tuột quần chạy khắp sớm hay sao? Mặt mũi để ở đâu chứ? Tất nhiên nó không cam lòng chịu thua. Nó đứng dậy. Mặt hầm hầm định bỏ ra ngoài. Con đào la làng. Ê, ê, ê tính bụng kèo hả thằng kia? Mất mặt con trai quá đi. Đúng là cái thằng bi mũ có chơi không có chịu mà. Nghe con đạo nói, Ty Đồ điên tiết lên. Với cái thân hình bự con, nhào tới định tính sổ với con đạo. Thì chợt thằng mầm đang ngồi nãy giờ đứng phắt dậy chắng ngăng, giọng nghiêm trang. "Ha, mày bung kèo tao cũng được, nhưng mà không được đánh nó. Ừ, mày dám cắn tao hả cái thằng còi? Bây giờ tao xử mày luôn." Nói xong, Ty Đồ tung nắm đấm vào mặt thằng mầm. Nó né sang một bên, sau đó cầm tay hất thằng Ty Đồ ngã sóng xoài ra đất. Tí Đồ tùy bự con, hay ăn hiếp bạn bè, nhưng đến khi gặp một người lì lợm thì nó cũng biết sợ. Nhìn ánh mắt đáng sợ kia, nó méo máu. Không ngờ thằng mầm trông ốm yếu, sao hôm nay khỏe một cách lạ kỳ. Thấy cảnh đó, đám đàn em của Tí Đồ cũng như chùng chân. Tí Đồ ra lệnh cho tụi nó xông lên, đánh hội đồng thằng mầm. Một đứa trong nhóm bạn vổng giặc lên tiếng. "À, thằng mầm, mày đánh đại cả tao." Tý Đồ nghe xong liền lên mặt. Đứa khác đỡ nó đứng dậy. Thằng nhóc kia nói tiếp. "Mày, mày tha cho tụi tao với?" Tý Đồ loạn choạng đứng không vững nữa. Vì cái tụi này còn nhát hơn nó nữa. Con đầu tai trống hồng, bên cái mặt xích lên giọng mỉa mai. "Ờ, thấy tụi mày tội nghiệp, cho nên tụi tao tha." Mốt không có ý đồng ý mạnh ăn hiếp bạn nữa nghe chưa? Quả thật nhìn thằng mầm đứng thẳng như chào cờ đang đang sát khí, không ai mà không sợ cho được. Tí Đồ điên tiết nói với tụi nó. Cái tụi vô dụng mấy đứa bay, có một thằng cọ với một đứa con gái mà cũng sợ. Coi tao nè. Tí Đồ định động thủ. Thì chợt có tiếng ai bên ngoài tìm nét, sảng sảng cất lên. Trời đất quỷ thần ơi. Tí ơi là tí, học không lo học mà tụ tập chơi bời hả? Kỳ này mày chết với tao nha con. Tí Đồ nghe giọng liền biết ngay là ai. Nó chưa kịp bỏ chạy thì bị người phụ nữ kia chụp lấy cái lỗ tai lôi đi. Mày về nhà mày chết với má, còn như cái lại còn tụ tập đánh nhau với bạn nữa. Trời ơi là trời. Người phụ nữ lôi nó đi sần sật. Tí Đồ bây giờ chỉ biết khóc lóc, miệng không ngừng than xin mẹ nó tha cho. Đám nhóc đi theo Tí Đồ, thấy cảnh đó thì bội tính tiền. Xong cả đám giải tán ai về nhà nấy. Chẳng mấy chốc mà cái quán net Vắng Hòa Ông đức chủ quán thở phào. Thì ra ban nãy ông thấy bọn nhỏ này hung hãn quá, ông cũng không dám vào can. Lỡ tụi nó đánh nhau, xô xát, đụng chạm làm hư máy tính của quán ông. Biết nhà thằng tí đô gần đây, nên ông chạy đi kêu má nó đến lôi vậy. Ông đức thở hòng học như muốn đứt hơi. Vì muốn nhanh gọi cho má thằng tí đô, mà ông chạy hết tốc lực. Lát sau thì hồn ma xuất ra khỏi người thằng mầm. Nó rùng mình một cái, nhận ra mình đã trị được tí đồ. Nó đập tay với con đạo, hai đứa cười khoái chí lắm. Người khách trùm kính người, ngồi ơ mái cúi, đã giờ chứng kiến hết sự việc. Khi nãy thằng tí đồ thua độ, bao nước bao cơm cả quán nét, anh ta cũng có phần. Lúc uống anh ta có hé hé khẩu trang ra để ngậm ống hút. Khi ông đức vừa về, anh ta bỗng ngã vật ra đất như bị xỉu vậy. Thấy cảnh đó, Thằng mẫm với con đào lại gần đỡ anh ta dậy. Con đào kéo khẩu trang anh ta ra, vừa nói: "Trời đất quỷ thần ơi, trời nóng như vậy á. Ông đội này ăn mặc kiểu gì mà không xíu mới lạ đó." Thằng mẫm còn thêm vô: "Cứ tao thấy cái ông anh này ngủ đây từ tối qua tới giờ chủ vậy mày." Vừa mở khẩu trang ra, cởi cặp kính đen cho anh ta. Thì hai đứa muốn té ngựa. Thì ra đó là nằm nháy. Anh tra đây trốn vợ đã 2 ngày nay vì có quen biết với ông Đức từ trước, biết ông hay mở quán net cho khách chơi đêm nên ông ta cho anh ngủ nhờ. Thấy anh thở dốc như sắp chết, con đạo mới gọi ông Đức. "Chú chú Đức ơi, chú chạy qua xe hủ tiếu của Tiết cái, tìm tìm thấy chú Năm chồng cứu rồi nè." Ông Đức thấy nằm nháy thở dốc, tức giận liền thức hồn bạc vía. Nằm nháy có mệnh hệ gì, thêm một lần này nữa thì chắc ông dẹp luôn cái tiệm khổ làm ăn kinh doanh gì thêm một lần nữa ông Đức ba chân bốn cẳng chạy qua quán hủ tiếu cô Tuyết, vợ của năm nháy. Quán hủ tiếu vị trí không gần như nhà của thằng Tý Đôn. Ông Đức chạy thở lên hồng hộc. Vì đây là lần thứ hai ông phải làm vận động viên điền kinh bất đắc dĩ. Đến xe hủ tiếu chị Tuyết đang bán ngoài con đường cái, chạy ngang qua tỉnh lộ xã, ông Đức muốn đứt hơi rồi. Hai cái chân rã rời làm cho ông khuỵu xuống. Cả thân người ngã ngay quán hủ tiếu của cô Tuyết. Ông thều thào. Tự tự tự đấy coi. Một con bé tầm 9 tuổi đang phụ mẹ bán hủ tiếu, nghe tiếng người gọi liền chạy ra. Thấy ông Đức bộ dáng lết không nổi, nó nhăn nhó. "Chú ăn xin hả chú? Tiền chú thật nguyện không đi lại được. Con hết tiền lẻ rồi. Chú đợi con đi đổi xong con cho chú nghe." Lúc nó định quay đi thì ông Đức mới nhả ra được vài chữ ăn xin cái thằng chả mày. N nằm nhái nó nằm nháy nó. Vừa nghe tới cái tên nằm nháy, chị Tuyết tự trong phóng ra ngay. Chú nói gì? Chồng tôi đâu? Cái thằng chả sợ tôi đưa đi cai nghiện á, nên biệt tích hai bữa nay. Sao chú biết cái thằng chả vậy? Ông Đức trán lấy hơi lên mà nói. Quăng quăng nét ngoài chợ. N nằm nháy sắp chết rồi. Vừa nghe xong tới đó, Chẳng cần biết đậu cua tai nheo gì Chị bảo con bún coi quán Tức tóc phi nhanh trên con đường lạng Vừa chạy chị vừa khóc lóc Chồng ơi, anh em ơi Đừng có chết bỏ mẹ con em mà Chị thuộc kiểu người phụ nữ lao động Lực điện Nên sức khỏe tốt lắm Chị tuyết chạy một mạch đến quán nét của ông Đức Tới nơi Chị thấy nằm nhái đang mặc quần đùi cải trần Ngồi trước cái quạt mái Gián điệu khoan thay Nhìn chẳng có vẻ gì là hấp hối sắp chết cả. Bên cạnh là thằng mẫm và con đào đang lau mồ hôi, bưng nước đá cho anh ta. Nằm nháy ánh mắt phiêu lưu, mơ màng. Ai. Như ngày xưa mấy anh em chi cốt của chú à, quay quần bên nhau chung cái điếu. Hít dài hơi xong ngửa mặt lên trời ngẫm sự đời. Vừa nhẹ nhàng lại không vối váp. Đầu có như cái lỗ trẻ trâu tụi bây. Nói ngại cứ kiếm chuyện, rồi đánh lộn lên lạo la lối ôm sầm. Đúng là không hết một thế hệ mà. Năm nhái thở dài, mặt đâm chiêu như đang dạy đời hai đứa nhỏ. Con đạo nghe vậy liền trề môi. Nó tự nhủ ba cái tệ nạn xã hội mà chú nói như chú tốt lành lắm vậy. Chị Tuyết vừa thấy chồng còn nói dốc nói láo được. Thì bất ngờ tự lo lắng, chuyển sang giận tím gan. Chị bước vào mặt đỏ như quan công. Nam Nhái. Mấy bữa nay anh trốn ở đâu? Nhìn thấy vợ, Nam Nhái cống hết cả người. Hai chân anh ta co quắp, miệng lắp bắp nói: "Ờ, anh ờ trả quán net trời thôi chứ chứ có đi đâu đâu." Sau cái thằng cha đức chủ quán nói á, anh hấp hối sắp chết. "Là tại, tại trời nóng quá, anh thấy hơi khó chịu, khó khó thở xíu à." Nói xong, Anh ta chỉ vào bộ thời trang thu đông đang gác ở trên ghế. Hiểu trăng hết mầu chuyện. Chị Tuyết bước tới xách vai anh ta kéo dậy. Năm nháy đúng như cái tên, cầm nhum như con nháy. Lại thêm cái tật nghiện hút, cho nên sức khỏe sao bằng chị. Sau đó anh bị bế xốc lên vài. Cánh tượng nữ luật sĩ vác bộ sưng khô mà đi. Một lát sau thì ông đức chủ quán lò mò chống gậy lết trở về quán nét của mình. Chân ông sau hai màn chạy nước rút thì căn cơ không đi được bình thường nổi nữa. Ông nhăn nhó ngẫm nghĩ không biết mình có chọn sai cái nghề hay không. Hai đứa nhỏ thấy ông đứt vậy thì tính tiền cũng lũi đi mất. Về phần Năm Nhái khi bị vợ kéo về nhà, chị nhốt không cho anh ta ra ngoài. Còn đội lên xã báo mấy chú công an viên thế lộ anh đi. Đột nhiên hôm sau Năm Nhái lại trốn đi đâu mất. Quả thật cái tài năng trốn chui trốn nhủi của anh Đúng là xuất quỷ nhập thần. Cứ dầm bà hượm hết tiền lại vậy. Anh lại mò về năn nỉ ỉ ẹo với chị. Chị thương anh lắm, nên lần nào cũng mũi lòng cho qua. Lần nào anh cũng hứa sẽ ở nhà tu tâm dưỡng tính, lo làm mà chăm lo cho con bún. Tuy anh không làm, nhưng anh hứa được. Ngoài việc nghiện hút thì hứa có lẽ là việc duy nhất anh làm tốt nhất. hôm nay, anh phụ vợ đẩy xe hủ tiếu ra chợ quen bán. Chắc chục bữa mới có một bữa anh ra phụ chị. Mục đích của anh có mặt, tất nhiên là nịnh nọt để xin tiền. Cuối ngày sau khi bán xong, kiểm lại danh thu. Thấy vợ đang đếm tiền, anh lân la lại gần, trơ sở tay ra. "Ừ, vợ cho anh chút tiền tiêu vặt đi." Lỡ đi đâu bẻ bánh xe, đau bụng dọc đường còn mua thuốc uống đực. Chị tuyết lưỡng lượng nhìn chồng Chị nói Có thiệt không vậy? Hay là lại đi tụ tập bạn cái đám bạn nghiện của anh? À tối nay anh ở nhà chơi với con Không có đạn đúng nữa thì tôi cho Ừ được rồi, tối nay anh ở nhà Anh thệ của trời đất chứng giám á Nhìn anh khẩn khoảng Chị liền mũi lòng Trúc ra vài tợ tiện Ê nè Bán cam bổ lợi được nhiêu thôi đó Còn dư nhớ mua ít đồ dùng học tập cho con đi Năm nhái nhìn mấy tờ tiền Bà mặt mài nhăn nhó Ừ, sao ít quá vậy em? Đủ cho anh ăn sáng uống cà phê Bể bánh xe cả tuần rồi còn gì Còn chê tôi lấy lại à Năm nhái đành ngậm ngùi cầm lấy Biểu cảm thất vọng Vì nó ít hơn mong đợi của anh Tối đó anh ngoan ngoan Ở nhà chơi với con Trước khi đi ngủ Anh còn kể chuyện cho con bé nghe Búng à Ba có chuyện cổ tích này hay lắm nè con. Hử? Ba biết cái chuyện luôn hả ba? Trời ơi. Ba con cái gì mà không giỏi chứ. Con nghe nè. Ngày xưa ngày xưa ở một vương quốc nọ, cả vương quốc ai cũng đẹp như hoa hậu. Chỉ riêng con công chúa Bạch Tuyết xấu xí phạm người nhìn. Cho nên hoàng hậu thấy ngứa mắt, bà ta ra tay trừ khử công chúa để bảo vệ mỹ quan vương quốc. Hết chuyện. Con bé búng mắt tròn xe Vì câu chuyện cổ thích cục lũng của ba nó Chị Tuyết bên ngoài vô tình nghe thấy Điền hùng hổ bước vô Ê anh cha kia Cái chuyện gì kỳ cục gì Ý cha là sao Con búng chen vô Như châm thêm dầu vô lửa Ủa vậy ra ba chê má xấu xúc phạm người nhìn đó hả Má cũng tên Tuyết giống như cô công chúa đó đó Nằm nhái chống chế Ừ Chuyện cổ thích thôi mà em Hự chứ vợ anh là đẹp nhất á. <cười> anh bỏ cái tật nghiện hút đi. Phụ tôi chăm sóc tốt cho con bún nghe chưa? Ừ, anh sẽ tự cai nghiện tại nhà. Em đừng có kêu công an đến lôi anh đi. Vô trại anh chắc sống không nổi đâu. Thấy thương chồng, chị đồng ý cho anh tự cai tại nhà. Nam Nhã nói tiếp. Có cái này lỡ nghiện á là anh không có cai nổi. Ha. Cái cái cái gì mà không cai được? Hừ, <cười> anh nghiện nụ cười của em đó. Đúng thật là ngoài cái miệng giễu quẹo ra thì năm nháy chẳng có cái quái gì ra hồn cả. Nghe được những lời ngọt ngào đó, chị Tuyết bẽn lẽn như gái chưa chồng. Chị cười hai qué miệng muốn dính lên gò má. Chị nói: "Cô <cười> còn ở đây đó. Thôi nhổ con ngủ đi. Em đi ngủ trước ạ." Chị đợi có thấy năm nháy đợi con búng đi ngủ say. Trời ăn một qua buồn dở ngó nghiêng. Biết vợ anh ban ngày buôn bán mệt nhọc, đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi ngay. Nên nằm nháy lựa thời cơ nửa đêm mà lẳng ra ngoài. Chẳng cần ai nói cũng biết là anh đi đâu. Hứa rất hay, nhưng đã dính vào nghiện hút rồi thì dễ gì bỏ ngay được. Anh nhớ tới đám đồng nghiện chắc bây giờ còn đang tụ tập ngoài nghĩa trang của xã, ăn nhậu hút sách tại đây. Vì chỉ mỗi chỗ này là trọng trại thoáng mát. Đêm khuya chẳng mấy người bén mảng qua lại. Quả là một chỗ lý tưởng cho mấy thanh niên vô công rỗi nghề giống như anh tụ tập phê pha. Nghĩ vậy, năm nháy thẳng hướng Nghĩa Trang, mong màng đi tới. Quả thật khi tới nơi, trong một cái nhà mộ khá lớn của người nhà giàu nào đó, xây mộ cho cả họ. Trong ngôi mộ như căn nhà cấp 4, chứ không ai nghĩ là xây cho người chết. Đám thanh niên bên trong lố nhố sáu bảy người. Tất cả đều ngồi chụm đầu với nhau. Thấy Năm Nháy, một tên với đôi mắt lộm sâu, người ốm trơ xương lên tiếng. "Hả? Thằng Năm hôm nay mạnh mẽ, trốn vợ ra đây với anh em mình coi tụi bây." Năm Nháy bị cả khìa thì tức tối. "Chì, cần tao mà thèm trúng hả? Thích là tao đi. Còn vợ tao tụ về cảng Nội." Nhìn thấy bọn nó, mỗi đứa tay cầm điếu thuốc, cuốn cái hình tròn nghi ngút khói trắng đặc sệt cửa nào đứa nấy đang ngửa mặt lên trời mà phê tận nóc. Ngậm nháy giận quá chịu không nổi, lập tức sa vào. Nhưng thằng ban nãy cản lại. "Ê, có tiền không mà độ chơi vậy cha? Bữa mày chơi thiếu còn chưa trả đó." Nam nháy móc trong túi trà mấy tiền chỉ tiết cho lúc chiều. Anh ta lớn giọng. "Tiền gì nè? tụi mày bớt khinh thường người khác đi. Tao trả cho bữa trước luôn." Thấy tiền Mắt thằng kia sáng lên, vội chụp lấy đêm tới đêm lùi. Sau đó gã vẫy tay cho năm nhá nhập hội. Tít vài hơi xong, năm nhá nhanh chóng chìm vào cơn phê pha. Anh ta tựa lưng vào cái ngôi mộ gần đó, hai mắt lim dim mơ màng. Bỗng một thằng trong nhóm phát cái loa kẹo kéo ra, cười tươi như hoa nói: <cười> "Xin chào bà con cô bác, em là ca sĩ từ thành phố mới về xã nè nha." Hôm nay em xin phục vụ quý bà con cô bác live show Tiếng hát chim đà đà Đám còn lại tuy phê thuốc Nhưng vẫn giữ chút ít tỉnh táo Nằm nhái lên tiếng trước <cười> Tào lao quá mẹ ơi Nữa đêm nửa hôm dắt loài tràn nghiêng địa hát Muốn cùng ăn tới bắt cả đám hay gì Ê tụi bay Thằng này nó ngáo thuốc tới mức nghĩ mình là ca sĩ kìa Nè Cái thằng fan hâm mộ quê mùa kia Không biết gì thì im đi Tao là ca sĩ nổi tiếng đó Được nghe tao hát là vinh hạnh cho mày lắm rồi đó Không đợi ý kiến của mấy thằng kia Cái thằng cầm loa dơ dơ cái mì rô lên hát Gã hát dở thật sự Tiếng loa âm vang cả nghĩa địa hoang vu Vài người ở đường lớn đi bán hàng đêm về Vô tình đi ngang qua Nghe tiếng rú của gã Họ sợ xanh cả mặt Vì tưởng trong nghĩa địa có con ma nào đang gạo trú nên nhanh chóng phóng xe bị. Đám còn lại phê hết nấc, không còn sức bịt miệng gã. Thôi đành để mặc gã hát họ như đám bầu tai. Một lúc sau, lúc mê màng phơi bài cái giọng ca bịch đặc, thì chợt cả ca sĩ giởm thấy lạnh hết sống lưng. Có bàn tay lạnh toát của ai đó đặt lên vai gã. Gã ngừng hát ngay lập tức, từ từ xoay người và đính hồn nhận ra sau lưng hiện ra một người vận y phục trắng toát, tóc dài che kín mặt, đang đưa tay bấu vai của gã lại. Những ngón tay dài đỏ lồm chạm vào da thịt. Da bàn tay trắng toát như người bị bệnh tạng. Bằng chất giọng âm u, người đó lên tiếng thì thầm vào tai gã. "Ê cái thằng cô hồn kia, mày tính sống ca cùng tụi tiên hả? Nửa đêm nửa hôm ra đây hú hét không cho ai nghỉ ngơi." Không hồn thì cút ngay cho tao Gã ca sĩ dỡm tỉnh cân phê thuốc Hắn thừa biết cái này là thứ gì Cả không nói không trăng Cấm đầu cấm cổ quăng cái mi rô trên tay Mà chạy đi Mấy thằng kia đều điến hồn khi nhìn thấy cảnh đó Cả đám cuốn cuồn chạy tán loạn Mỗi đứa một hướng Thằng nào không chạy nổi thì ráng lê lết Chỉ còn một người ở lại là năm nhái Anh ta thấy bọn kia đi đâu mất tiêu cứ tưởng công an ập vào, đỉnh bụng theo chân bọn nó, nhưng cần phê mới tới, kiếng tài chân anh ta như rã rời. Lúc ngó lên thấy bọn bạn đâu mất tiêu hết rồi, chỉ còn một cái bóng trắng đang đứng. Nhận ra không phải công an, anh ta tức giận chỉ tay về phía bóng trắng mà lớn giọng nói. "Ha, mày là đứa nào? Đêm hôm giả ma giả quỷ hù dọa người khác hả? Bọn tao ở đây biết bao nhiêu lâu?" Có giờ có thấy con ma con quỷ nào đâu. Liệu hồn đó, tao dặn không mày đó nghe. Cái bóng trắng nghe vậy thì sững sờ. Nè ha, mày không biết tao là ai thiệt hả? Nằm nháy mạnh miệng. Hừ, <cười> đời tao chứ sợ mỗi con màn. Còn lại tao không sợ ai hết. Tao bẩm sinh trời Phật phù hộ, nên không có ngán chà con thằng nào đâu. Cái bóng nhìn năm nháy mạnh miệng, nó liền phán một câu. Tu 10 kiếp không thành chính quả, hít hai đường tội quá Phật tổ Như Lai hả mày? Tao là ma chính hiệu nè. Ui <cười> sao bớt xấu đi. Mày giả ma hù tao hả? Người ta nói ma nữ đẹp lắm. Đâu vợ thấy con ma nữ nào xấu như mày đâu. Cái thằng cốn này, mày chơi ai xấu hả? Mày nhìn kỹ lại chim ngưỡng vẻ đẹp của tao đi. Nói cho mày biết, tao từng đạt giải quán khích cuộc thi hoa hậu Nghệ Trang 3 lần liên tiếp ngày con. Nói xong, công ma bắt đầu vén tóc sang hai bên để lộ gương mặt cho năm nháy nhìn. Đó là một gương mặt trắng toát của người phụ nữ, mi cong, môi đỏ chót. Nhưng kỳ lạ là nó có râu ria một lởm chồm quanh miệng và hàm chân mày trầm trập, trong vô cùng nam tính. Tất cả kết hợp với nhau trong vị hõm vô cùng. Nam nhái thấy cái bộ mặt đó, trời cộng thêm cơn đang phi thuốc, anh ta cười lên khanh khách. <cười> Má ơi, mà nữ mà có râu, dễ đẹp gì mà nhìn thấy ghê quá vậy mày. Cái thằng mất dạy. Mày còn dám nói tao ghê nữa hả? Cái này người ta gọi là vẻ đẹp phi giới tính đó, biết chưa? Nam nháy giận ôm bụng cười nắc nẻ. Con ma lúc này điên tiết lắm rồi. Nó bay lả lả lại gần, tính bóp cổ Nam nháy. Chợt cái sợi dây chuyền mặt Phật trên cổ anh ta phát sáng lên, hất văng con ma ra xa. Biết người này sở hữu tính vật phù hộ, con ma bất lực, phai chút cày cúng, chỉ mặt Nam nháy mà hét lớn. "Đợi đó đi thằng kia, mày dám xúc phạm tao? Đừng tưởng tao không làm gì được mày!" Nói xong, con ma nữ tiến dần về phía bóng tối của Nghệ Trăng, rồi mất dạng đi. Để năm nhái còn đang cười lên như một kẻ rồ dại. Anh ta nằm đó kéo hết cái điếu, nằm phơi tới gần sáng mới mò về nhà. Ngờ đâu vừa về, đã thấy chị Tuyết đứng sẵn trước cửa nhà. Anh ta toan chạy đi, thì bị chị túm cổ lôi sầm sịch. Anh được lắm. Kì này á, tôi phải dùng biện pháp mạnh dành nam nhái một mực van xin, hứa sẽ hối cải. Nhưng lần này chỉ thuyết bỏ ngoài tai. Chị lôi anh lại gần cái xe hủ tiếu, sau đó dùng cọng dây xích to bản móc vào còng hai chân nam nhái lại, cho bấm khóa đi. Bữa này tôi xích ông vô đây, để cho ông khỏi đi đâu hết. Lo phụ bán chứ mẹ con tôi đi. Nhịn túi chứ còn búng đậu tắt mặt tối cả ngày, ông không biết thương hả? Ông mà kiếm cớ trốn đi nữa, tôi báo chính quyền lôn đi ngay lập tức đó. Vậy là năm nháy chịu cảnh xích chân vào cái xe hủ tiếu. Nhiệm vụ của anh là múc nước lèo với cho thức ăn vào tô. Còn chị sẽ bưng bê và tính tiền cho khách. Giữa múc được dải tô hủ tiếu, anh ta lẩm bẩm. Đừng bán muốn gãy cái chân đầu quầy thay. Đi hết chạy hơ vậy bị nấu này nấu kia. Đồ sự gì mình còn thua cả chó nữa. Lúc dặn khách, nhìn năm nháy ngồi co chân trên chiếc ghế đẩu. Đám thằng mẫm con đào qua ăn hủ tiếu, thấy cạnh đó thì tạc lưỡi với nhau. Ây, nhìn ống giờ khác gì con chó bị xích đâu. Xe hủ tiếu của chị Tuyết nằm sát lệ con đường tỉnh lộ chạy ngang qua xã. Ngoài khách địa phương thì lượng khách là cánh tài xế xe tải container cũng tạc ngang, ăn cũng không ít. Hai đứa nhỏ đang ăn thì bỗng có chiếc xe tải dừng lại, đậu trước xe hủ tiếu. Bác tài xế cho người phụ xe bước xuống. Chư ngồi xuống ngồi gọi hai tô như bao thực khách khác. Năm nhái nhanh chóng múc cho họ. Chị Tuyết ban nãy đi mua thêm nguyên liệu. Hôm nay con bốn đi học thêm nên không ra phụ ba mẹ. Còn có mỗi năm nhái bán cho khách. Thấy mặt thằng mẫm đang ăn gần đó, anh ta liền nhờ nó bê tô hủ tiếu dùm ra cho hai vị khách. Quán hủ tiếu lừa thừa có vài khách ngồi ăn thôi cùng điệu với quán hủ tiếu. Có chiếc xe tải khác đang chạy bon bon trên đường. Thì chợt người tài xế thấy có bóng người áo trắng đột ngột từ phía bên trái đường lao ra. Quá bất ngờ, ông ta đánh lái hết cỡ. Chiếc xe tải lao thẳng linh lợi với tốc độ khá cao. Cái xe nhắm thẳng hướng tới xe hủ tiếu mà phóng tới. Người tài xế giậm phanh nhưng không có tác dụng. Ông ta bấm còi liên tục, hòng kêu mọi người tránh ra. Thấy cảnh đó, ai né trong quán cũng bỏ chạy tán loạn. Riêng mỗi năm nháy bị xích là không chạy được. Cái xe hữu tiếu nặng trịch, vị trí thiết khóa chặt bánh xe bằng ổ khóa. Anh sợ hãi gào trúng lên. Tiếng dây xích chân anh kêu lẻn xẻn. Năm nháy cố gắng vùng vẫy hết sức để thoát thân. Nhưng vì diễn biến quá nhanh, ai cũng cắm đầu bỏ chạy, chỉ còn mỗi năm nháy đang tuyệt vọng kêu cứu chiếc xe tải hút văn từng hàng ghế nhựa. Tiếng bác Đỗ vợ kêu lên đinh tai. Năm nhái tự nhủ, chắc kỳ này mình về chầu ông bà mất thôi. Người tài xế cứ đạp thắng, tay đánh lái. Chiếc xe tải bất ngờ giảm tốc độ, sau đó tông vào đuôi chiếc xe tải lúc nãy dừng trước đó để vào ăn hủ tiếu. Đuôi xe theo quán tính, húc vào chiếc xe hủ tiếu, khiến nó văng bồ lậy, lôi cả năm nhái theo. Đến khi chiếc xe tải dừng hẳn, mọi người mới lại xem xét tình hình. Vài người đứng chỉ trỏ. Một số người khác thấy nằm nhái bị cái xe tông trúng, liền lao vào tìm kiếm. Nghĩ chắc quả này là anh ít giữ nhiều rồi. Thằng Mẩm thì lúc cái xe lao tới, nó cũng bỏ chạy đi thuộc mạng. Tới khoảng cách an toàn khá xa. Lúc quay lại nhìn cảnh tượng vụ thai nạn, nó sợn sợ. Nghĩ tới chú nằm ốm yếu, đành chấp tay mà phải. Ừ... Nam mô A Di Đà Phật. Chú nằm còn sống, cứ nghiện hút báo dở báo con, vật vờ giật giẹo mãi thôi. Bây giờ chú dứt bỏ nợ trần, ra đi thanh thản đi chú. Con đào thấy thằng mầm làm, nó cũng bắt chước làm theo. Hai đứa nhỏ mắt nhắm nghiền cậu siêu cho năm nháy. Bất chợt thằng mầm thấy bóng ai đó lẩn giỡn ở phía gốc cây gần đó. Nhìn kỹ thì nó nhận ra là hồn ma của cậu bé chỗ quán net ông Đức. Đương nhiên chỉ mình thằng mầm thấy cậu ta thôi. Nó tự hỏi cậu ấy ở đây giờ này làm cái gì. Nó liền tiến lại gần gốc cây, bỏ mặc con đào đang nhắm mắt chấp tài niệm Phật. Về phần cái xe hữu thiếu bị hút, lật vào bụi cỏ ven đường. Mọi người chắc mẩm năm nháy kỳ này, đo hòm đã vừa hay tai chân mỗi thứ một nơi. Bất ngờ họ nghe thấy tiếng dây xích vang lên trong bụi cỏ. Mọi người xâm xôi chỗ cái âm thanh đó thì thấy năm nháy đang nằm ngửa, tay chân trùng cầm cập. Vài người đỡ anh ta xem xét một lượt. Ai cũng ngớ người ra, vì anh nằm chẳng bị làm sao cả. Chắc là do anh sợ quá nên bất động tạm thời thôi. Con đào sau khi cầu nguyện xong, nó mở mắt ra, nhìn nhóm người dìu năm nháy bước ra, người không một vết trầy xước. Nó há hốc miệng mồm. Nó tự nghĩ chú năm nháy chắc cầm tinh con đĩa hay là cái loại nào đó sinh tồn nhất từng tồn tại. Anh ta dù nghiện hút, cá người ốm nhom như bộ xương khô, sao có thể sống lại, sống mãi, phước lớn mạng lớn thật sự chứ. Còn về phía thằng mầm, nó tiến lại gần gốc cây ban nải, nhìn thấy hồn ma quen thuộc của cậu bé trong quán net đang nói chuyện với vài người khác. Trong ai cũng đều lơ lửng, bay lả lả trên mặt đất. Ngọc Hải nói. Cảm ơn mấy ông bà đã gánh cho chú ấy à. Hơn chục hồn ma trông khá là già nua, ai ai cũng điều ôm cái xương sống ưỡn ngực lên. Một bà lão trong đó lên tiếng. Bà mẹ nó cái thằng âm binh năm nhái. Làm ông bà tổ tiên gánh nó còng mẹ hết lưng à. Công nhờ tụi tao đỡ là hồi nãy nó ngẫm rồi. Ơi, dòng họ anh sao tử dưng lại cho cái thằng nghiện như nó chứ? Tinh khỏi đỡ cho rồi. Thiệt khổ hết sức Chú Nam mà chết á, Thì người khổ là vợ con chú ấy Với phần chú ấy chưa đến số chết Con mới nhờ ông bà hiện lên Gánh cho chú ấy được qua kiếp nạn này Ông bà cố gắng xuống dưới tịnh dưỡng Vậy báo mộng cho con cháu đốt thuốc xuống Bồi cho hết đau lưng nha ông bà Ngọc Hải nói xong thì cuối người cảm tạ Sau đó chư vị tổ thiên biến mất đi Thằng mắm thấy mọi người đi đâu hết, chỉ còn mỗi hồn ma Ngọc Hải đứng đó. Nó tắc mắt. "Ủ ủa, cho cậu đây vậy? Tôi tưởng cậu còn ở trú ngụ chỗ quán nét chứ." Hồn ma Ngọc Hải xoay sang, ánh mắt trầm buồn. "Ờ, cậu thấy hết rồi hả?" "Chuyện là bữa thấy ông chú ngất xỉu ở quán nét, nhìn chú ấy làm tôi nhớ tới ba tôi. Ba tôi cũng nghiện giống chú vậy đó." Nhưng mà không có nghiện ma túy mà là nghiện rượu. Mẹ tôi cũng giống y như cô Tuyết vợ chú. Mẹ tôi khóc vì ba rất là nhiều. Khuyên nhủ nói đặng nó nhẹ hết lời à mà ba tôi vẫn chứng nào tật nấy. Thêm phần tu vì chán nhà cửa cả nhau hoài nên tối ngày cấm mặt vô game. Mẹ tôi khổ tâm đủ đường hết á. Sau khi tôi chết chắc mẹ tôi là người đau khổ nhất. Mà giờ hối hận muộn màng mất rồi. Ờ, chuyện chú Năm á, làm cậu nhớ tới gia đình cậu lúc trước hả? Hồng à, thu mình lại. Ừ. Tôi muốn giúp cho gia đình chú ấy. Nếu cứ để như vậy á thì một tấn bi kịch khác sẽ xảy ra. Vợ chú khắc khổ y như mẹ tôi vậy. Nên hôm bữa tôi theo chú ấy về tới tận nhà. Sau đó ở nghỉ đệ ạ. Cứ vô tình thấy chú ấy chọc trận một hồn ma ở đó. Tôi biết là hồn ma kia sẽ tìm cách hại á. Nên khi xảy ra chuyện, tôi gọi ông bà tổ tiên của chú lên phù hộ gồng gánh giùm. Kết cục thì cậu thấy rồi đó. Thằng mẩm đưa mắt nhìn ra bãi cỏ chỗ tai nạn. Thì quả thật năm nháy chẳng bị sao cả. Người ta đang tìm cách tháo xích ra cho anh. Cùng lúc đó chị Tuyết vừa về tới. Trị như phát điên vì vụ việc trên. Nhưng nhìn thấy chồng mình không sao, chỉ mừng mừng tủi tủi. Chỉ bế xốc anh lên như bế một con thú cưng mà nựng nịu. Nước mắt chị lăn dài trên má. Thằng mầm vì cười. cười. Cậu quả là tốt hơn chữ tốt nữa. Còn đêm nữa hết 49 ngày rồi. Tôi còn một chuyện cuối phải làm nữa. Phần cậu nữa đó. Đừng có chơi game quá mức để nó xảy ra hậu quả như tôi nha. Tôi hữu chứ cậu, nhất định là tôi làm được. Tạm biệt cậu. Sau đó Hồng Ma Ngọc Hải vẫy tay chào tạm biệt Mầm rồi thân biến dần. Thằng Mầm cứ luyến tiếc người bạn đặc biệt của nó mà cứ dõi theo cho tới khi cậu ta mất hút trong hư vô. Bộ tai nạn nhanh chóng được công an giao thông tới hiện trường. Kết luận do bên tài xế xe tải mất lái. Người tài xế quả quyết là thấy có một người tóc dài giống như con gái lau trả giữa đầu xe. Ông ta nhận ra người đó là phụ nữ, nhưng mà lại có râu và mặc áo trắng. Nhưng mà hiện trường không phát hiện thấy có người được miêu tả ngoại hình như vậy. Hai chiếc xe tải ba chạm hư hỏng nặng. Quán hủ tiếu cũng tàn nát, nhưng trớ mai không có thiệt hại gì người. Đêm hôm đó tại quán net, ông Đức đang chuẩn bị hé cửa cho khách vào chơi khuya, đang tắt đèn quỳ trang nhằm che mắt chính quyền quán là đóng cửa. Lúc quay vô, ông Đức chết sững người. Khi thấy màn hình máy ở số 13 chớp giật liên hồi, cứ tưởng là máy hư rồi. Ông đập đập cho nó vài cái. Khi vừa chạm vào, màn hình chuyển qua gương mặt của một cậu bé tầm 12 tuổi. Đó là hồn ma Ngọc Hải. Ông Đức sững người đang không biết phải làm gì. Thì chợt cậu bé lên tiếng. "Chú Đức có còn nhớ con không?" nhận ra được người quen, ông đức hỏi ngay. Ờ con còn là thằng nhỏ đột tử hồi tháng trước ở chỗ tiệm cũ của chú phải không? Dạ con này chú. Thấy đứa nhỏ nói chuyện lễ phép, ông đức không sợ. Rồi con còn ở đây. Chú nhớ đám tang còn xong xuôi rồi mà. Bữa nay là ngày thứ 49 á. Ngày cuối cùng con còn được ở dương trần. Con muốn gặp chú một chút. Ừ, việc gì khúc mắt mà Làm con hiện về gặp chú vậy con Chuyện chú kinh doanh xuyên đêm gì nè chú Con biết là chú muốn kiếm thêm Muốn phục vụ thêm cho khách chơi đêm Nhưng mà chú làm vậy là không đúng Chính quyền không cho phép Cho lỡ có thêm trường hợp nào như con nữa thì sao Con biết con chơi liên tục ngày đêm là tự con sai Con biết con chơi liên tục ngày đêm là tự con sai Nhưng mà chú cũng vì lợi nhượng mà cho quán nét mở cửa. Có phải là đang tiếp tay cho con không? Với lại quán chứ có mình chú coi à. Hiện tại một ngày chú chợp mắt được có mấy tiếng. Còn ở đây con thấy hết. Chú coi trọng sức khỏe của mình hơn hay chú đức? Ông đức chỉ biết cúi mặt. Ông xin lỗi hồn ma đứa trẻ, mong nó tha thứ cho lỗi lầm của ông. Quả thật đó cũng là điều làm cho ông dây chức bấy lâu nay. Bây giờ tới khi đối mặt với hồn ma Ngọc Hải, ông mới thật sự dũng cảm thừa nhận sai lầm mà mình đã gián tiếp gây ra. Chợt ông quỳ phục xuống như đang tạ tội. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ. Đã hết 49 ngày của Ngọc Hải còn tồn tại trên thế gian. Cái màn hình máy tính mờ dần rồi tắt ngúm đi. Ông Đức chỉ biết ôm mặt Nước mắt ông bắt đầu tuôn ra. Quán nét của ông Đức từ đó không cho khách chơi thâu đêm nữa, cứ đúng 10 giờ tối là ông đóng cửa, đuổi hết mấy đứa nhỏ vậy. Thằng Mẫm với con Đào cũng không thường xuyên ngồi lì trong quán nét hàng giờ sau khi tan học nữa. tụi nó chỉ chơi chút xíu là về học bài, giúp phụ cha mẹ làm việc nhà. Về phần năm nhái, sau mấy ngày trống biệt ở nhà, Vị quá hoảng loạn sau vụ chết hục vừa rồi. Đào ngờ giữa trưa hè oi ả, xuất hiện vài bóng người mặc áo xanh gõ cửa nhà anh. Chị Tuyết ra mở cửa. Chị khẽ thở dài thườn thượt. Chị dẫn mấy đồng chí công an vào bên trong. Chị chỉ vào chiếc chiếu trên cái giường tre ọp ẹp. Trên đó là thân hình ốm nhom đang ngủ say, hơi thở đều đều. Một đồng chí gọi. "Anh Nam ạ." Vậy đi nằm ơi, chưa bảnh mắt mà còn ngủ dưới dây anh nằm Nằm nhái còn đang ngái ngủ, bộ mặt kèm nhèm Anh nhận ra những người trước mặt là ai Liền tỉnh giấc ngay, mặt xanh lè xanh lét Ừ, trường, trường nắng mà mấy anh qua nhà tôi có chị không? Đồng chí Ban Nải dẫn lịch sự nói À ha, tụi em sang hỏi thăm anh cái vụ tai nạn hôm bữa Bằng à, uh, tụi em có muốn lấy lời khai về anh là nhân chứng đó mà. Ờ oh, vậy vậy thôi đó hả? Ờ có nhiêu đó thôi. Mời lên phường với tụi em đi. Ghi tường trình một chút xíu là vậy thôi. Nam Nhã hí hửng, nghĩ đơn giản chắc lên một chút rồi vậy. Anh ngồi dậy hơi ủ ỏi. Được chị Tuyết đưa cho cái áo sơ mi thật lịch sự. Lạ là anh vừa xỏ cái quần dài vô, là mấy đồng chí có vẻ hối thúc lắm. Hai người xách tai anh lên, bế lên xe bán tải, chở tới trụ sở. Vừa lăn tới phường, anh thấy lố nhố vài người đang xếp hàng. Không cần nhìn kỹ, thì anh cũng nhận ra đó là đám bạn nghiện hút chuyên tụ tập ở nghĩa địa. Năm nháy hiểu ra chuyện gì đến với mình, anh thở hắt ra. Vừa ngồi vào bàn làm việc, đồng chí Văn Thư vừa kia giấy tờ, vừa nói với cả đám. "Kỳ này á, sả đưa chỉ tiêu cho mọi người đi cai nghiện. Khỏi ai tặc mắt nữa. Đi cải tạo ráng thành người tốt, cho xóm làng bình yên. Nam nhái la lên oai oái. "Ơ, tụi tao quá đồng chí, T tụi tao có bao giờ nghiện hút gì đâu. T tụi tao chỉ lãnh giết tưởng trình vụ tai nạn xe bữa trước mà." Một thằng trong đám bạn ho nhẹ. "Ừ. <cười> tụi tao khai hết rồi. Mày đi chung với tụi tao cho vui đi năm." Đồng chí kia lại nói. Nghiện mà còn bày đặt ngại nữa năm. Chuyện nghiện nghiện cả xã này ai không biết chứ. Thôi đàn ông dám chơi dám chịu đi. Mốt về làm lại cuộc đời ha. Cai nghiện xong á thì về trắng làm ăn. Còn vợ con anh nữa. Kỷ cho họ chút đi. Nam nháy nghe đồng chí công an nói vậy, mắt long lanh rưng rướm. Anh cán bộ nói thấu tình đạt lý quá. Ở bên ngoài, chị Tuyết cũng nước mắt ngắn dài. Khi mấy đồng chí đưa anh ra, chị dúi cho anh cái ba lô mà chị đã chuẩn bị. Giờ phút chia tay, chị níu lấy tay anh. "Nè, ăn trắng nghe. Sau này về vợ cho mình làm lại nha." "Em sẽ thường xuyên đưa con về thăm anh." Chị Tuyết không dững không ép búng đi, vì sợ nó buồn. Giờ phút này không gặp được con. Anh nằm nháy xấu hổ chỉ biết im lặng. Giấy mình có lớn mà không có khung. Anh cùng mấy thằng bạn bị áp lên xe. Chiếc xe đưa anh rời khỏi con đường quen. Nhìn vợ đứng từ xa dõi theo. Tôi trong lòng rất buồn, nhưng chợt anh cảm thấy an yên vô cùng. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi, hơn cả cái lúc phê cái thứ chất chốc kia gấp trăm ngàn lần.